Đứng trước mặt Hồ Ích Dịch là Hồ Thiên Quân. Đây là một nam tử có nước da trắng nõn, trong khoảng 30 tuổi, mặc giáp đen quân nhân phân tần. Hắn cũng là người Hồ Gia, nhưng lại là con thứ. Dù là trong Hồ Gia hay là trong quân đội, địa vị của hắn đều không thể so sánh bằng Hồ Ích Dịch. Đến bây giờ, tôi còn chưa từ bỏ ý định sao? Nhìn Hồ Ích Dịch hơi hèn mọn thình cầu trước mặt mình, trong ánh mắt của tướng lãnh mặc giáp đen này lại lộ vẻ cảm khoái lẽ hơi châm chọc, thậm chí còn có sự đồng cảm. hắn lắc lắc đầu nói: Thánh thượng đã không cho người khác, lại bảo ta đến đây thay người thống soái, trả lẽ ngươi còn không hiểu hay sao? Hổ Dịch chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt không lộ vẻ phẫn nộ vào vinh nhục, chỉ có sự bi thương thỉnh cầu. Ta đương nhiên hiểu được, bởi vì ngươi là người của Hổ gia. Hắn hơi dừng lại một chút. Hơi khó khăn nhìn người huynh đệ Cùng cha các mẹ này mà nói Thánh thượng dùng cách này Là muốn nói đã có sự hòa giải Với hồ gia ta Muốn hồ gia vì hắn mà ra sức Lúc quốc nạn này Người sai lầm rồi Hồ Thiên Quân lại lắc đầu Bình tĩnh nhìn hồ ích dịch nói Người đã không còn tư cách Nói ra hai chữ hồ gia nữa Bởi vì từ khi ngươi hoàn toàn đứng trên thánh thượng Phản bội hồ gia ta Ngươi đã không còn là người của Hổ Gia nữa. Ngươi từ bỏ Hồ Gia, bây giờ Hổ Gia cũng từ bỏ ngươi. Hổ Gia ta từ bỏ ngươi, Thánh Thượng cũng từ bỏ ngươi. Ngươi chỉ là một người bị toàn bộ đế quốc văn tần từ bỏ. Ngươi có định nào không muốn từ bỏ không? Mà ngươi chẳng lẽ không hiểu hay sao? Ngươi muốn đi chặn giết quân đội đại mãng này. Mặc dù có thể thắng, thắng lợi này cũng không quan hệ đến ngươi công tích sẽ không được tính cho ngươi. Huống chi trong toàn bộ chiến dịch vừa rồi, mỗi một đàn văn nhân thông nguyệt hành động đều hơn ngươi. Cho dù lần này ngươi có xuất binh, ngươi có thể đánh thắng được hay sao? Nếu như ngươi thất bại, tội danh ngươi sẽ càng nặng hơn, sẽ càng bị nhiều người phỉ nhổ hơn đấy. Hối dịch lắng nghe, khuôn mặt càng lúc càng đau khổ. Tưởng tử tâm sinh, khuôn mặt hắn ban đầu uyên như mạ ánh sáng. Cho dù là ai, chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết đây là một đại tướng quân chân chính, có tài năng lãnh binh. Nhưng ngay lúc này, khuôn mặt của hắn lại giống như là những người tu hành gặp phải thất bại, tràn ngập sự đau khổ. Nhưng sâu trong mắt hắn lại tràn đầy thần sắc kiên nghị mà trước kia hiếm có được. Ta biết chuyện này đối với ta không phải là chuyện tốt, chiến thắng hay vinh quang đều không thuộc về mình. Nếu chiến bại ta càng phải gánh nhiều tội danh hơn nhưng sau trận chiến thành đoạt nguyên, ta đã vứt bỏ toàn bộ vinh nhục cá nhân. Những gì ta làm chính là muốn chuộc lỗi, chuộc lại những lỗi lầm mà ta đã gây ra, tạ lỗi với những quân nhân văn tần đã phải chết trên biên thành đại mãng chỉ vì tranh giành cá nhân của ta. Hổ dịch đứng thẳng người, thẳng như một cây thương sắc nhọn mà nói, ta chỉ biết văn nhân thương nguyệt cũng là người, không có khả năng không bao giờ tính toán sai. Một trận chiến này, dù xét về mặt nào. Chúng ta cũng đều có cơ hội chiến thắng rất lớn. Hơn nữa, mặc dù không thể giết chết toàn bộ đội quân này, chỉ cần khiến bọn họ phải tiêu hao nhiều lương thà vào quân giới, cũng có thể giúp cho trong 10 ngày tới càng có ít quân nhân văn thần phải chết hơn. Nhưng đây là chuyện không có khả năng. Thánh thượng không tin ngươi, ta cũng không tin năng lực và phán đoán của ngươi. ở nữa ta cũng không thể làm trái ý của thánh thượng được. hồ trên quân trầm ngâm một hồi, cuối cùng nhìn hồ ích dịch mà lắc đầu nói mệnh lệnh của thánh thượng đã được truyền khắp biên quan thiên hà và quân đội hành tinh nam lăng nếu như ta giao quân đội cho ngươi giúp ngươi đánh một trận đó là làm trái với quân lệnh là vi phạm ý chí của thánh thượng việc này không cần ngươi gánh vác hậu quả hồ ích dịch lắc đầu bình tĩnh nói làm trái quân lệnh là ta làm trái ý thánh thượng cũng là ta hôm nay ngươi không cho ta lính binh ta cũng sẽ lĩnh bình. Hồ Thêm Quân biến sắc, hai mắt híp lại, nói, nếu như ta giữ vững ý kiến của ta, ngươi sẽ làm như thế nào? Ta, ta sẽ giết ngươi, bởi vì ta không còn gì để mất, không còn gì để cố kỳ, cho nên không có người nào có thể ngăn cản ta. Ta cũng khuyên ngươi tốt nhất, không nên ngăn cản ta. Hồ Ích Dịch nhẹ giọng nói, ngươi cũng có thể hiểu được, Dù sao ta đã làm thống xoáy nơi này nhiều năm, mặc dù phần lớn bộ hạ, tử sĩ của ta đã chết trong biên cảnh đại mãng, nhưng ta vẫn còn những gì đã ăn bài lúc trước. Nếu như muốn giết chết những người như ngươi, căn bản không có vấn đề gì. Ta chỉ không muốn chính mình lại tạo binh biến. Sai người đi văn tần giết chết người văn tần, tự làm hao tổn binh lực, đây mới là nguyên nhân thật sự ta thỉnh cầu với ngươi. Hồ Thiên Quân lạnh lùng nhìn hồ ích dịp. Từ nhiều năm trước, hắn và đối phương luôn cạnh tranh với nhau, vậy mà bây giờ hắn lại phát hiện đối phương thật sự không còn gì để cạnh tranh với mình. Người thay đổi rất là nhiều, bỏ đi tất cả ân oán giữa ta và ngươi, tất nhiên là cả hồ ra, ít nhất hiện giờ, người đáng tôn kính. Hồ Thiên Quân lại lạnh lùng sau đấy kho mình hành lễ với hồ ích dịch, vì văn tần, ta hy vọng người có thể thắng trận chiến này. Hồ Dịch gạt đầu không nói thêm lời nào. Khoảng mấy chục đỉnh sau, lính tuần tra vốn chỉ hoạt động trong phương viên hơn 10 dặm quanh đấy bắt đầu quét tán ra. Sau đấy, trung quân Vân Tần bắt đầu hành quân nhanh hơn. Bóng tối bao phủ Hồ Trị Tinh. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất đế quốc Vân Tần. So với vùng nước Hồ Kính Thiên còn rộng lớn hơn gấp 10 lần, chiếm khoảng 1 phần 3 diện tích hành tỉnh Nam Năng. Dưới đáy, hồ nước Trị Tinh có rất nhiều nham thạch màu trắng. Nên dưới ánh sáng mặt trời ban ngày, hồ nước nơi đây lại ánh lên một màu trắng sữa độc Ba đêm thì vô số ánh sáng ánh xạ ngược lên mặt hồ, lấp lánh tựa như là có vô số ánh sao rơi xuống. Ở phía nam bờ hồ có một bãi bùn hoang vu, được một làn sương mù màu trắng bao phủ. Trên mặt bãi bùn có rất nhiều ngọn cỏ thấp này, có một loài vịt hoang sinh sống. Ngay vào lúc này đột nhiên có một chiếc thuyền không thắp sáng bất kỳ một ngọn đèn dầu nào, tượng như U Linh xuất hiện trong làn sương mù dày đặc. Phía sau nó là mười mấy chiếc thuyền khác. Trong tình huống di chuyển cẩn thận tới mức không làm kinh động tới đàn vịt hoang kia. Những chiếc thuyền nhỏ như là U Linh này tiếp tục tuần tra thêm một hồi lâu, sau đấy rút về làn sương mù dày đặc. Đàn vịt hoang trên bãi bùn này nhanh chóng cảnh giác, bắt đầu sợ hãi mà bay đi khắp nơi. Tiếp theo có rất nhiều chiếc thuyền màu đen, tự như là mây đen từ trong địa ngục bay ra, gần như là hoàn toàn xua tan đi sương mù màu trắng. Nhanh chóng mà không tiếng động, nhích tới gần bên bờ. Trong đó có rất nhiều thuyền hàng loại lớn, phía trên trồng chất đồ được dùng vải bạc bao trùm lấy. Những chiếc thuyền ra này tàn y khắp nơi quanh bãi bùn này. Mấy ngàn con sĩ đại mãng yên lặng sau bên bờ, nhanh chóng khuếch tán quanh khắp hai ba trường, dàn trận phòng thủ. Những con chiến mã to lớn được dùng vải đen che hai mắt lại, đang ở trên thuyền cũng được xua đuổi xuống. Mà có rất nhiều quân sĩ Đại Mãng trực tiếp nhảy xuống khu vực bồn sâu đến nửa thân người, dùng móc để ổn định thuyền ra lại. Phần lớn quân giới hạng nặng được bộ binh tháo rỡ và chuyển lên bờ, dùng chiến mã kéo đi, tiến tới chỗ quân tiên phong bố trí phòng ngự. Đội quân này do chính Nam Lộ Đại Tướng Quân Đại Mãng, kỳ liên báo thông lĩnh. Dựa vào tình hình hiện giờ, có thể thấy thêm Nam Lộ Đại Tướng Quân Đại Mãng. Một trong bảy tháng sư Đại Mãng đích thân tham gia chiến dịch công phá Lăng trụ Tinh này rất là cẩn thận. Không vì đại thắng ở Lăng trụ Tinh mà dám khinh thường quân đội Vân Tần. Hắn ta tự tay chỉ dẫn quân đội Đại Mãng bố trí phòng thủ, chuẩn bị ứng biến một cách tốt nhất. Đêm tối nhanh chóng qua đi, mà quân sĩ trinh sát Vân Tần rất cuộc xác định được vị trí lên bờ chính xác của đội quân Đại Mãng. Và Lâm Tịch cũng đã biết vị trí của đội quân Đại Mãng này. Tỷ nói lúc trước từ miệng Đồ Hắc Hồ... Lâm Tịch đã đoán được rất có thể vị trí tiền bờ của thủy quân Đại Mãng chỉ nằm quanh khu vực phạm vi 10 trượng bãi bùn này. Nhưng cụ thể là nơi nào thì không có ai biết. Sau đó hắn nhanh chóng phát hiện có rất nhiều quân trinh sát Vân Tần xuất hiện. Đi theo đó là đại quân Vân Tần. Chỉ như vậy hắn liền hiểu rằng đại quân Vân Tần đã nhận được tin tức do đầu hắc hổ truyền về. Trong tình hình như vậy thì một mình hắn tìm tòi tất nhiên không thể sánh với rất nhiều quân trinh sát Vân Tần đang khẩn trương quan sát kia. Nhưng nếu như có thể phát hiện chắc chắn Đại quân trinh sát Vân Tần sẽ là người đầu tiên làm được. Nên việc Lâm Tịch cần làm bây giờ chính là điều chỉnh hồn lực và trạng thái thân thể của mình đến mức tốt nhất, sau đó ẩn giấu bên cạnh Đại quân Vân Tần, kiên nhẫn mà chờ đợi. Trong những lần chiến đấu trước kia, hắn đã cố gắng hết sức để không sử dụng thiên phú đặc biệt của mình. Mà lúc này sau khi xác định được vị trí chính xác vị trí bên bờ của Thủy quân Đại Mãng, hắn lại không hề do dự mà hô to hai chữ "Trở về". Nếu như so sánh với một đội quân đã hoàn toàn bố trí xong trận hình phòng thủ, vậy một đội quân còn chưa đặt cho lên bờ, hiển nhiên còn dễ đối phó hơn rất nhiều. Hơn nữa đội thủy quân đại mãng này lại có rất nhiều quân giới mạnh mẽ ủng hộ. Mặc dù đội quân của Hồ Ích Dịch đông hơn đối phương, nhưng nếu như là hai bên chiến đấu với nhau, ưu thế của quân đội Vân Thần sẽ không lớn, nên đội quân báo thủ Vân Thần này cần phải có sự giúp đỡ của hắn. Tính toán chính xác được khoảng cách của đại quân Vân Tần tiến tới nơi này. Lâm tịnh quay trở về 7 phút trước. Hắn nhảy khỏi bụi cỏ khỏ hoang đang ngồi xếp bằng từ nãy, dâu kết sức chạy nhanh. Ta là Lâm Tịch. Bóng người hắn trực tiếp xuất hiện sau một nhóm quân đội Vân Tần, sau đấy đứng ngay trước mặt đại quân Vân Tần. Trong lúc đại quân và nhóm binh lính đằng sau còn ngạc nhiên, hắn đã nhanh chóng nói tên của mình. Và không có ai nghi ngờ bởi vì hiện giờ y phục lâm tịch đang mặc chính là trường bào tế ti linh tế Vân Tần, mà trong thai quán lại có hai quả huân chương Vân Tần. Trong nháy mắt, mấy vạn đại quân Vân Tần tuyệt đối yên tĩnh. Trong mắt các quân sĩ Vân Tần hiện nay, không thể nghi ngờ mà nói rằng hình ảnh một tế ti mang theo cự cung chính là hình ảnh rung động nhất. Ta phát hiện địa điểm lên bờ chính xác của thủy quân Đại Mãng. Bây giờ lập tức xuất bình, chúng ta có thể tới đó trước khi bọn chúng xuống bờ giết trở tay không kịp. Lâm Tịch tiếp tục đi tới gần đại quân đang được bóng đêm bao phủ, nhưng lại toát ra khí thế lạnh lẽo hùng mạnh kia. Hổ Dịch đang ở ngay trước mặt hắn. Nghe thấy những gì mà Lâm Tịch nói, hắn ta lập tức kho mình hành lễ với Lâm Tịch. Sau đó hắn ta xoay người bắt đầu tuyên thệ trước khi xuất quân. Ta biết qua nhiều thất bại như vậy, các người đã không thể tin tưởng năng lực của ta. Hỡi các quân sĩ, ta biết, qua nhiều thất bại như vậy, các người đã không thể tin tưởng năng lực của ta. Không có lời nói hùng hồn, không có giọng nói mạnh mẽ, âm thanh của anh thật là bình tĩnh, đồng thời sử dụng hồn lực để giúp giọng nói mình truyền ra xa khắp đại quân vân tần, đối mặt với những quân nhân vân tần trầm mặt, hắn chân thành mà bình tĩnh nói. Nhưng hiện giờ ta không phải là thống soái của các ngươi, ta chỉ là một tội nhân vân tần. Sống, ta không thể đối mặt với dân chúng phân tần, đối mặt với những thân nhân cổ hình đệ đã chết. Nhớu chết, ta càng không có mặt mũi để đối mặt với những quân sĩ đã hy sinh. Nhưng ta là người phân tần, ta là một quân nhân phân tần. Hiện giờ thì quân đại mãng công chiếm Lăng Trụ Tinh đang chuẩn bị lên bờ, không coi chúng ta vào đâu. Bọn họ mang theo rất nhiều lương thảo vào con giới đã cướp được từ Lăng Trụ Tinh. Nếu như bọn họ thành công thoát đi, Sẽ càng có nhiều người hơn phải chết Trận chiến này càng bất lợi hơn Và đây là cuộc báo thù Nên ta thỉnh cầu mọi người Hãy cùng ta giết địch Sau khi nói xong mấy câu này Hối dịch liền xoay người Rút thanh trường kiếm màu vàng của mình Bắt đầu theo Lâm Tịch xông tới phía trước Giết Tất cả quân nhân văn thần đang đứng sau hắn Và Lâm Tịch đã sục sôi khí thế trong lòng Mọi người đã hoàn toàn coi mất sinh tử của mình, chỉ là đồng thời hô to một chữ này. Đại quân Vân Tần như hóa thành một dòng nham thạch từ trong núi lửa phun ra, trầm mặc nhưng đầy nóng cháy. Vịt bay tán loạn trên bãi bùn trong đêm tối. Quân đội Đại Mãng như là Đại quân U Linh bắt đầu lên đất liền. Mấy ngàn Đại quân Đại Mãng bắt đầu chạy nhanh trên bãi bùn, Phần lớn thuyền ra vừa được mới vào bờ. Và có rất nhiều quân sĩ Đại Mãng vừa nhảy vào bồn lầy. Thì nước đã ngập đến nửa thân người Nhưng ai nấy cũng lo lắng tháo rỡ quân giới xuống Và cũng ngay lúc này Mấy ngàn quân tiên phong đại mãng đang ở hàng đầu tiên bỗng nhiên phát hiện bãi bùn đằng trước bị chấn động Từng giọt nước bùn bị chấn lên cao Tựa như có vô số viên chân châu màu xám đang lơ lừng Trong đêm tối đèn nhánh Tợ hồ có một thứ gì đó càng đen hơn đang mãnh liệt tràn tới đây Có đội quân Vân Thần! Có đội quân Vân Thần! Địch tấn công! Trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi này, đội quân tiên phong đại mãng lập tức hồi phục lại, nhanh chóng hết thật to lên. Đùng một tiếng. Ngày nhảy mắt có vô số tiếng hét kinh thiên động phát xuất hiện. Một tiếng chống trận bỗng nhiên vang lên, chuyển đi khắp nơi, hoàn toàn khuếch tán luồn khí tức mạnh mẽ hùng hồn trong bóng đêm. Sau tiếng chống trận mạnh mẽ như là tiếng sấm này, có vô số tiếng chống trận cùng lúc vang lên. Tiểu như là khắp nơi bốn phương tam hướng đều có quân đội vân thần cùng xông đến Lại tự như có rất nhiều người khổng lồ dùng sức mạnh đạp xuống đất, điên cuồng, chạy nhanh. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Cũng trong nháy mắt này, vô số ngọn lửa sáng người từ trong bóng tối hiện lên, rơi vào trong bùn lầy vào trong vũng nước, tạo nên một cột khói trắng. Lại có vài ngọn lửa trực tiếp rơi vào thân mình quân nhân đại mãng, máu tươi từ trong bắn ra ngoài. Trong bóng tối đen nhánh như vậy, bỗng nhiên lại có ánh sáng chói mắt xuất hiện tất nhiên sẽ làm cho mắt những người đang ở đây không thích ứng được. Trong khoảng thời gian ngắn thì đội quân tiên phong của đại mãng này hoàn toàn kinh hoàng, không biết nên làm gì, bởi vì bọn họ biết rằng quân đội vân thần này rất là đông, hơn nữa bất kỳ quân nhân đại mãng nào cũng biết trong bóng đêm chính là bằng hữu của quân đội vân thần. Quân đội khác sợ bóng đêm, nhưng mà trong mắt các quân nhân vân thần, đó lại là lá chắn và binh khí tốt nhất. Vì quân vân thần ban đầu cùng xông lên, Nhưng mà khi tới nơi này đột nhiên lại phân ra làm hai, nhắm thẳng vào chính giữa quân tiên phong Đại Mãng và hậu quân phía sau. Sau khi vô số gót sắt dẫm mạnh lên mặt đất, bồ lầy bắn lên không trung, quân đội vân tần hoàn toàn cắt đứt liên hệ giữa quân tiên phong và hậu quân Đại Mãng. Rồi ngay sau đó là lập tức vô số mũi tên, nò, cùng xuất hiện, tạo thành một màn mưa màu đen rồi nháy mắt phủ xuống. Phóc, phóc, phóc, phóc. Vô số binh lính đại mãng đang đứng trong nước, nãy giờ vẫn lai hoay tìm cách cố định thuyền bè, tránh để cho quân giới và quân nhu trên thuyền rơi xuống nước, lập tức bị biến thành con nhím. Mà quan trọng hơn chính là có rất nhiều thuyền gia bị cây tên xuyên thủng, nước bắt đầu tràn vào bên trong. Bãi bột lời này lập tức vang lên những âm thanh như là nước sôi đang nấu, màu nước trắng đục biến thành màu đỏ. Không riêng gì những binh lính đang đứng trong nước, mà ngay cả đội quân tiên phong của đại mãng vừa rồi mới bị trói mắt. Sau đấy, đột ngột bị chia cắt với hậu quân, còn chưa kịp nhìn rõ kỵ quân Vân thần có hình dáng như thế nào, cũng đã bị vô số mũi tên giết chết. Lần lượt, từng sợi dây thép bền chắc được các quân sĩ Vân Tần sử dụng, trói chặt cùng lúc, hơn 500 quân sĩ đại mãng vào với nhau. Sau đó, quân sĩ mặc trọng hải của Vân Tần nhanh chóng sông lên, càn quét qua đội quân tiên phong của Đại Mãng. Các quân sĩ mặc trọng hải của Vân Tần hiện giờ tựa như đã biến thành một dòng nước lũ bằng sắt lạnh lùng dẫn đạp qua đội quân tiên phong của đại mãng, mặc sức mà chém giết. Chỉ trong một thời gian ngắn, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, mặt bờ rộng rãi của bãi bùn lầy này đã bị vô số giáp sắt vỡ vụn và thi thể che lấp. Hối dịch đang ở sau đội quân trọng hải phân tần đằng trước, ngay nhảy mắt đội quân trọng hải này tiến lên nghiền ép từng nhóm quân sĩ đại mãng đang bị chói thành những cái bánh trưng kia. Hắn lập tức giơ cao cánh tay, tạo thành nắm đấm. Sau đó mạnh mẽ vùng xuống, tạo thành một quân lạnh. Sức mạnh hắn vừa sử dụng quá là to lớn, khiến cho không khí xung quanh bị bóp ép phát nổ. Và sau đấy là một loạt âm thanh kim loại va vào nhau mãnh liệt vang lên. Đồng thời ngay vào lúc này, hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Tịch đang mặc trường bào tế thi lưng đeo cự cung. Tuy Lâm Tịch đang đứng đó, Nhưng mà bóng sáng lại khổng lồ đến mức khiến ánh mắt của đại quân phía sau phải tràn trề khí thế và cảm thấy nhiệt huyết sôi trào trong lòng. Giọng nói đầy sự tôn kính và chân thành nhất của Hồ Dịch vang lên. Đại thắng ngày hôm nay, tất cả là của người. Trước khi Hồ Dịch tuyên thể xuất quân, nâm tịch đã dự cảm được chuyện gì đã xảy ra. Mà hiện giờ hắn lại rất là hiểu tâm tình của Hồ Dịch, nên hắn không người xuống chân thành nói. Trong Quốc Tường lãnh phân tần hiện giờ, chắc chắn không có mấy ai có thể so với tướng quân trong việc thống lĩnh quân đội chiến đấu như thế. Khi trước chúng ta bại trận, chỉ vì Văn Nhân Thương Nguyệt quá lợi hại thôi. Hối dịch cũng biết chuyện của Lâm Tịch, hơn nữa thông qua những quân tình báo lúc trước, hắn đã biết Lâm Tịch chính là Thích khách Vân Thần cường đại kia. Hiện giờ hắn cũng có thể hiểu được cảm xúc của Lâm Tịch. Vân tần này cần vinh quang, vinh quang này cần phải nhờ ngươi và Cố Văn Tĩnh. Hắn thầm than nhẹ, khuôn mặt đầy sự đau khổ. Trong âm thanh kim loại va chạm vào nhau, có một cây tên xuyên sơn nổ mang theo sức mạnh có thể uy hiếp đến tính mạng cánh sư lập tức rơi vào ngay đại quân chủ lực của Đại Mãng. Vì đảm bảo tốc độ hành quân, đội quân do chính hối dịch thống lĩnh chỉ mang theo 200 máy bắn tên hạng nặng. Nhưng uy lực do những máy bắn tên hạng nặng này bắn ra lại hơn những cây tên bình thường đến mấy lần có thể bắn sâu vào trong đội hình Đại quân Đại Mãng. Hiện giờ quân đội Đại Mãng ngay chỗ nước cạn đang rất là hỗn loạn, từng chiếc thuyền dính san sát vào nhau. Một cây tên xuyên sơn nổ bắn ra trực tiếp đánh chìm rất nhiều chiếc thuyền, sau đó tạo thành một cột nước khổng lồ. Nước bùn bắn lên thật cao, thậm chí khiến cho những chiếc thuyền xung quanh không thể giữ thăng bằng được nữa. Mới chỉ qua hai lần bắn tên bình thường và một lần bắn xuyên sân nổ, liền khiến cho quân đội Đại Mãng nhất thời bị tê liệt. Không cách nào tổ chức phản công hiệu quả. Những chiếc thuyền này muốn rút về sâu trong đầm lầy. Nhưng bởi vì có những chiếc thuyền ra bị đặt úp, cùng với nhiều thuyền khác đang bị mắc cạn, nên ngay cả việc này cũng không thể làm được. Giết! Yeah! Hổ ích dịch dốc hết toàn lực, giống to lên. Trung quân Vân Tần nãy giờ vẫn im hơi đột nhiên cũng giống to hẳng ứng. Đồng loạt rút đao kiếm ra khỏi vỏ, khi thế áp đảo tiếng chống trận đang vang lên kia. Quân đội Đại Mãng càng lúc càng hoảng sợ và hồi hộp hơn, nhưng đã bắt đầu phản công lại. Có rất nhiều ngọn đuốc và tên hỏa lân được bắn ra, xua tan đi bóng đêm đang nằm họ hoảng sợ. Vèo! Một cây tên lạnh thấu xương từ trên con thuyền ra bắn ra, nhắm thẳng ngay mi tâm của hối dịch. hối dịch lại giống to một tiếng, không khí trước mặt hắn giống như là bị thiêu đốt, và tầng lùng ánh sáng màu vàng chiếu ra ngoài rực rỡ. A một tiếng. Hắn thậm chí không sử dụng kiếm của mình, chỉ là một quyền, nhưng đã mạnh mẽ đánh bay cây tên kim loại màu lam ra ngoài. Cùng với lúc đó có rất nhiều quân nhân Vân Tần đằng sau hắn thấy cự cung trong tay của Lâm Tịch đã được dương lên cao. Bọn họ thấy tên Tế Ti đại biểu cho Quang Minh và Vinh Quang Vân Tần này đang rất là ổn định mở cung, kéo dây, bắn tên Phóc. Người tu hành đại mãng trên chiếc thuyền ra kia vừa mới bắn một tên xong. Còn chưa kịp bắn ra cây tên thứ hai, thì đã có một cây tên đột nhiên xuất hiện, cắm thẳng vào mi tâm của hắn, máu tươi phun ra ngoài như là suối. Bởi vì cây tên do người tu hành đại mãng này bắn ra có uy được rất là lớn, bay trên không trung tạo thành một luồng ánh sáng màu lam, nên phần lớn các quân nhân vân tần đang sông tới trước, lập tức chú ý tới người tu hành đại mãng này. Hiện giờ lâm tịch lấy tên trả tên, một cây tên đã bắn chết người tu hành đại mãng muốn bắn lén hối dịch. Nên sĩ khí những quân vân tần này lập tức lên tới đỉnh điểm, tiếng hô vang như sấm rền nhất thời vang lên. Đại quân đối trận, một bên loạn thế, tất nhiên sẽ bị khí thế bên còn lại áp đảo. Hiện giờ quân đội đại máng đã bị tách biệt ra làm hai, một là bị vẫy hãm trên mặt bờ, một bên khác vẫn đang đứng ngồi không yên trên các chiếc thuyền ra, hỗn loạn không thể tả. Xét trong tình hình hiện nay... Bất kỳ một tướng lãnh nào cũng biết quân đội Đại Mãng tuyệt đối không thể chiến thắng trận chiến này, và quan trọng chính là có thể chạy thoát bao nhiêu người thôi. Nhưng có những người chiến lực mạnh mẽ, ý chí bền bỉ thân kinh bách chiến lại muốn chiến thắng cho mình. các huynh đệ, bắt giặc phải bắt vua trước, có gan thì theo ta xông lên trước, giết một trận, trước giết hai người này. Ngay khi người tu hành Đại Mãng bắn tên kia bị một tên của Lâm Tịch xuyên chán mà chết, té xuống đất. Bỗng nhiên có một tiếng giống khí thế vô cùng từ trong trận danh đại mãng vang lên. Tiếp theo đấy là một tiếng vang lớn chuyển đi khắp nơi. Một luồng ánh sáng màu hồng chật vẽ lên, âm ầm phóng tới vị trí cách lâm tịch và hồ ế dịch khoảng 10 thước rồi dừng lại. Khí thế mạnh mẽ như là một cây xuyên sân nổ. ầm, một tiếng động vang lên. Sau đấy vật này nhanh chóng biến lớn. Đó là một cây cờ lớn màu hồng, trên mặt có theo hai chữ kỳ liên rất là to. Cờ lớn rơi xuống đất, kinh lực mạnh đến nỗi làm cho vũng nước cạn phải chấn động liên tục, thậm chí còn tạo thành tiếng động lớn hơn cả tiếng kim lại và vào nhau khi tên được xuyên sân nổ bắn đi. Tựa như là có một đống sắt ẩm ẩm rơi xuống đất. Một bóng người khôi ngô như là núi, xung quanh có từng luồng khí kình xoay tròn mãnh liệt, nhắm thẳng tới chỗ của Lâm Tịch và Hồ Ích Dịch. Ai ai cũng biết người này chính là Nam Lộ Đại Tướng Quân, một trong bảy thống lãnh của quân đội Đại Mãng, Kỳ Liên Báo Kỳ Liên Báo mặc một bộ khôi giáp hồn binh, chỉ có hai mắt để lộ ra bên ngoài. Ánh sáng lạnh lẽo từ trong đấy chuyển ra khiến cho người nhìn phải kinh hãi. Bộ khôi giáp hồn binh hắn ta đang mặc có màu lam, xung quanh có những phù văn màu đỏ. Hiện giờ tất cả phù văn màu đỏ đang di chuyển, tạo thành một dòng khí lưu rất là dài, giống như có những sợi tơ máu đang chảy trên bộ giáp màu lam. Ngay trước ngực bộ giáp này có hoa văn hình dáng như là ngọn lửa, ở những bộ phận dùng để tấn công đối thủ như là kiểu tay, cánh tay, đều có một lưỡi dao màu lam bén nhọn. Thiên, thiên, thiên, thiên, thiên. Hiện giờ quân đội Đại Mãng xông và quân đội Vân Tần đầu tiên chính là bộ đội trọng khải quân hai bên đang liều mạng giao chiến với nhau. Nhưng sau khi thấy chủ soái đối phương xuất hiện, lập tức có hơn 10 người tu hành phân tần mặc trọng hải thanh vương đều quán chú hồn lực của mình vào giáp, tất cả phù văn trên giáp sáng lên lấp lánh. Sau đấy toàn bộ kiên quyết xông tới đằng trước. Nhưng tựa như đang dẫm chết những con kiến bé nhỏ vậy, hai cánh tay của kỳ liên báo thậm chí không nhúc nhích, chỉ một mạch song thẳng tới trước, và tất cả người tu hành mặc trọng hải thanh vương đang song tới đều bị đánh bay ra ngoài. Nặng nề rơi xuống đất, đau đớn đến nỗi không thể nào đứng dậy được. Không biết đây là bộ giáp gì của núi luyện ngục. Tu vi của ta bán ngang bằng nhau, nhưng mà bộ giáp này rất khó phá đấy. Chỉ dựa vào những vết cắt trên bộ giáp thanh vương sau khi đụng vào đối phương, hối dịch lập tức xoay đầu, nói với Lâm Tịch một câu này. Vậy thì vây lề hắn, dốc sức phá. Lâm Tịch gật đầu, xoay người lướt nhanh vào trong bóng tối đằng trước sau khi có bộ giáp mà những vũ khí cũng như là quân giới bình thường không thể phá được, người tu hành các thánh sư lập tức thể hiện một chiến lược khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rung động. Kỳ liên báo căn bản không cần quan tâm đến binh khí, cây tên bắn vào người mình, hắn chỉ điên cuồng hét to lên rồi trực tiếp xông tới đằng trước. Tất cả đồ vật tiếp xúc với thân thể quán dù là binh khí hay là quân sĩ vân tần, toàn bộ đều bị chấn nát, bay ngược ra đằng sau. Một mảnh nhỏ của trọng hải thanh lang chấn bay ra ngoài rơi xuống trước mặt của Hối Dịch. Ngay vào nhảy mắt này, hồn lực mà Hối Dịch tích tụ trên tay mình đã đạt tới đỉnh. ầm, um... một tiếng động lớn vang lên. Thanh trường kiếm màu vàng đang huyền phù trước mặt hắn bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, giống như là mặt trời thiếu đốt giữa đêm tối. Từng tia sáng màu lam chiếu sáng cả một góc trời. Sau đấy hội tụ ngay thân trường kiếm. Vô số tia lửa to lớn như là hoa cây bồ công anh. Kèm theo đó là hàng loạt luồng tình khí bắn tán loạn ra khắp nơi bỗng chốc nổ tung ngay trên người của kỳ liên báo. Phi kiếm chính là vũ khí mạnh nhất thể hiện được toàn bộ chiến lược của Thánh Sư. Trong nháy mắt vừa rồi đã theo các phương vị hoàn toàn khác nhau, mạnh mẽ chém xuống vô số lần. Bộ giáp kỳ liên báo đang mặc chấn động liên tục, từ bên trong vang lên những tiếng trầm thấp. Trong lúc chấn động mãnh liệt, buồn lấy dưới chân của kỳ liên báo cũng bị bắn té lên, sau đó bị chấn nhỏ thành vô số phấn phụn bảy không khí đang bị bóp ép quá mạnh. Nhưng sắc mặt hối dịch bỗng nhiên tái nhợt, mũi chân giật giật liên hồi, sau đấy bị đánh bay ngược về sau hơn mấy thước. Bộ giáp kỳ liên báo đang mặc trên người căn bản không có bất kỳ một vết thương nào. Bóng người mặc giáp sắt này, chẳng qua hoạt động chậm lại hơn trong cuồng phong của phi kiếm, sau đấy lại tiếp tục tiến nhanh tới phía trước. Không có một người nào ở đây có thể tưởng tượng được một thân thể bằng sắt vô cùng nặng nề. Nhưng khi được thánh sư sử dụng, lại có thể đạt tới một tốc độ như là cây tên được bắn ra như thế. Thần sắc kiên quyết dần hiện lên trong mắt của hối dịch. Nhìn chăm chầm vào kỳ điên báo đã giết chết rất nhiều quân nhân phân tần, nhưng thân thể lại chưa bị một vết thương nào. Hắn ta kiên quyết không lùi bước nữa, mà thân thể của hắn trong giây khắc đó tự như là trở nên rất là nặng nề. Cả người trầm hoàn xuống, đôi chân lún sâu vào trong đất bồn, cho đến tận đầu gối mới dừng lại. Và đồng thời thanh phi kiếm màu vàng đã bay ngược về sau, đang lơ lửng trước mặt hắn khoảng 10 thước, đột nhiên ra tốc mạnh mẽ. Kiang! Trong nháy mắt này thanh phi kiếm này đánh vào bộ giáp có ký hiệu hình ngọn lửa mà kỳ liên báo đang mặc không biết bao nhiêu lần. Kỳ liên báo một lần nữa kêu lên đau đớn, thân thể nặng nề bị đẩy đùi về sau nửa bước. Nhưng ngay nháy mắt này hắn đột nhiên vươn một tay chạm vào phi kiếm màu vàng của hồ ếch dịch. Phi kiếm màu vàng bắt đầu chấn động, và ngay giây khắc ngón tay bằng kim loại màu lam của kỳ liên báo chạm vào tạo thành vô số tia lửa, thì cả người hổ ích dịch đang phát sáng run rẩy mãnh liệt có máu tươi từ trong múi quán chảy ra ngoài. Đây chính là cuộc chiến giữa hai cường giả cấp thánh sư. Sau một khắc đó thì cả thanh phi kiếm màu vàng và lòng bàn tay bằng kim loại của kỳ liên báo đột nhiên trở nên đỏ bừng. Kỳ liên báo đau đớn giống thật to. Nhưng mà cùng một lúc, tay còn lại của anh cũng siết chặt lại tạo thành một quả đấm. Âm! <cười> một tiếng động trầm thắp vang lên. Quả đấm mang theo sức mạnh khủng khiếp, mạnh mẽ đánh vào thân trường kiếm màu vàng. Phốc! Thanh phi kiếm màu vàng không bị bẻ gãy, nhưng hổ ích dịch lại phun ra một ngụm máu tươi. Kỳ liên báo lại gầm thép, tiếp tục vung quyền đánh lên phi kiếm. Cả người hổ ích dịch bị chấn động một lần nữa học máu. Kỳ lên báo, tiếp tục cầm thét giận giữ, Ngựa đầu nhìn hối dịch đang ngồi trước mặt không xa cùng với vô số quân sĩ Vân Tần đang vọt tới. Đôi mắt hắn đầy thần sắc trào phúng, sau đấy tiếp tục vung quyền đánh vào thanh phi kiếm màu vàng trong tay. A một tiếng. Trong nhảy mắt này thì có rất nhiều quân sĩ Vân Tần không nhịn được mà điên cuồng hét lên. Can bản không để tới việc đối phương là một thánh dư đang mặc chiến giáp mạnh mẽ đến mức không thể phá được, liều mạng xông tới. Bởi vì mặc dù không phải là các quân lính tu hành tinh huệ, nhưng họ có thể biết được hiện giờ hối dịch đang nguy cấp, mà ý nghĩ duy nhất trong đầu họ chính là rút cuộc lâm tịch đang ở đâu, tại sao không ra tay. Kèng một tiếng Trong rất nhiều tiếng kinh hô của quân sĩ Vân Tần, quả đấm của kỳ liên báo lạnh mạnh mẽ đập vào phi kiếm màu vàng. Lần này thanh phi kiếm màu vàng lại không phát ra sức mạnh và ý chí kiên cường như khi nãy nữa, không tạo nên âm thanh kim loại va chạm vào nhau nữa, mà thay vào đó là tiếng đồng thau bị đánh nát. Tất cả ánh sáng từ phù văn trên thân phi kiếm màu vàng không phát ra ánh sáng nữa. Sau khi bị quả đấm này đấm trúng, tất cả liền thối lui như là thủy chiều rút xuống. Thanh phi kiếm màu vàng vừa rồi còn tỏa ra ánh sáng trói mắt không thể nào nhìn thẳng, nhưng lại bị quả đấm này đấm nát như là một khối sắt phụn. Nhưng cũng đúng vào lúc đó, tất cả khí tức hùng hồn quanh người hồ ếch dịch nháy mắt hội tụ lại bên trong cơ thể quán, mà hai chân quán cũng đạp mạnh vào trong vũng buồn bên dưới, phóng mạnh ra ngoài. Ngón trò và ngón giữa tay phải quán chập lại thành kiếm, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể hắn gần như ngưng tụ vào hai ngón tay này. Ngày khi những mảnh nhỏ có phi kiếm màu vàng phiêu tán dơ dụng ra bên ngoài, hắn đã xuyên qua khoảng không giữa hắn và kỳ liên báo và hai ngón tay mạnh mẽ đâm thẳng vào hoa văn hình ngọn lửa trên bộ giáp mà khi nãy thanh kiếm quán đã không ngừng tấn công. Rắc một tiếng, phần giáp ngay trước ngực kỳ điên báo phát ra âm thanh vỡ vụn. Hai ngón tay của Hối Dịch đồng thời bị bẻ gãy. Kỳ điên báo thê lương giống to lên một tiếng, thân thể lại bị đẩy lui về sau nửa bước. Hối Dịch bị đánh bay ngược về sau, bay giữa không trung như là một con bướm. Kỳ điên báo điên cuồng hét lên, Tất cả hồn lực trong cơ thể lập tức bộc phát mạnh mẽ như hối dịch vừa rồi. Và một vòng nguyên khí bàng bạc tạo thành một cơn cuồng phong thực chất bên ngoài thân thể hắn, trực tiếp đánh bay hơn 10 quân sĩ Vân Tần, vừa mới áp sát lại gần. Thân thể bằng sắt cứng ấy đuổi theo hối dịch, tung một kiền đánh vào vai phải của hối dịch. Vai phải hối dịch bị đánh nát bấy, Lâm Tịch vẫn không ra tay, hắn tựa như đá biến mất hoàn toàn trong đêm tối. Nhưng ngay vào lúc này, vào lúc mà kỳ liên báo điên cuồng hét lên một lần nữa vung quyền, thì có một bóng người màu đen khác giống lên thật to, phóng nhanh tới trước để lại vô số tàn ảnh. Xung quanh trường thương của người này ánh lên ánh sáng màu hồng, trong nháy mắt tạo thành một cơn luồng ánh sáng. Chỉ là một thương nhưng lại tinh chuẩn vô cùng. Ngay lúc kỳ liên báo vung quyền, đầu thương đã đâm vào ngực của kỳ liên báo, đâm vào phần giáp đã xuất hiện vết nứt. rắc một tiếng. Kỳ lên báo bị chặn đứng lại, ngực giáp bay ra vài mảnh vụn. Giết! Bóng đen vừa mới từ sau lưng hối dịch phóng lên này lần nữa bộc phát, dốc hết toàn bộ sức mạnh trong tay mình, tựa như ép cả thân thể mình vào chui trường thương. Ánh sáng màu hồng do thanh trường thương phát ra nhanh chóng phát tán, dọc theo thân thể kỳ lên báo mà rơi rụng xuống, tạo thành một hình hành bóng đêm được các điểm sáng bao phủ mà người thường khó tưởng tượng được. Thân thể kỳ lên báo lại bị chặn đứng, quả đấm chỉ còn cách người hối dịch, phải thước mà không thể niệm xuống được. Nhưng mà sức mạnh từ trên người hắn bắn ra lại cưng rắn va chạm với thanh trường thương thương này. Bóng đen đang cầm trường thương không thể chống lại, hai cổ tay lập tức bị bẻ gãy, sau đó cả người bị chấn ngược bay về sau. Tại sao? Tại sao? Hối dịch gần như là rơi xuống đất cùng một lúc với người này. Hắn ta khó khăn nhìn bóng đen liên tục ho ra máu, hỏi. Người này là Hồ Thiên Quân. Trước khi trận chiến này diễn ra, người này thậm chí còn muốn ngăn cản hắn. Vị, vị văn tần. Hồ Thiên Quân ho ra máu thảm thiết lên tiếng. Vèo, Ngay nháy mắt này thì một cây tên mạnh mẽ bắn thẳng vào hốc máu của Quỳ Liên Báo. Quỳ Liên Báo cúi đầu. Kiêng. Cây tên này giật qua cái mũ kim loại hắn đang thổi, bay ra bên ngoài. Vẹo một tiếng nữa. Cùng lúc đó có một cây tên khác đã bắn tới lồng ngực của hắn. Mục tiêu của cây tên này chính là phần giáp ngực đã bị rách toát trên người của kỳ liên báo. Đây là một tiễn thủ cường đại biết sử dụng tiến kỹ thuần tục. Cây tên đầu tiên trước hấp dẫn đối phương chú ý, khiến cho đối phương né tránh, và cây tên thứ hai mới thật sự là hậu chiêu thật sự. Trong cảm giác người tu hành bình thường, họ cảm thấy mình không thể nào theo kịp tốc độ của cây tên này, nhưng kỳ liên báo lại không phải người tu hành bình thường, thậm chí hắn còn là một trong cường giả thánh sư mạnh mẽ. Và trong cảm giác của hắn, cây tên này vẫn rất là chậm chạp, hắn có rất nhiều thời gian để ứng phó. Một luồng hồn lực vô cùng tinh khiết từ phần da thịt ở ngay bộ giáp ngực phát ra, động vào cây tên này. Hắn cảm thấy cây tên này lập tức bị chặt đấn, sau đó vô lực rơi xuống. Nhưng cũng ngay vào lúc đó, một cây tên khác đã bắn xuống. Những gì Kỳ Liên Báo vừa thực hiện rất là đơn giản. Trước tiên là cúi đầu né tránh, sau đó theo bản năng ngẩng đầu lên. Nhưng vào lúc hắn ngẩng lên, lại có một cây tên khác bắn vào hốc mắt của hắn. Còn người của Kỳ Liên Báo nháy mắt co lại, tay phải được phung ra với một tốc độ người thường có tưởng tượng được, đánh bay cả cây tên này ra ngoài. Nhưng cây tên thứ tư đã đến. Mục tiêu chính là phần giáp bị rách ở ngay ngực quán. Trong thời gian ngắn ngủ như vậy, xung quanh chỉ có người tu hành như là Hồ Ích Dịch và Hồ Thiên Quân mới biết chuyện gì đang xảy ra. So với những quân sĩ khác thường, bọn họ càng chấn kinh hơn. Bởi vì theo những gì đang diễn ra, bọn họ biết từ khi bắt đầu thì lâm tịch đã không hề dừng lại, gần như là dùng một tốc độ nhanh nhất và rất là ổn định liên tục dương cung bắn tên. Nhưng điều lạ lùng ở đây chính là dường như từng cây tên đã phán đoán được trước động tác của kỳ liên báo, cho dù đấy là động tác rất nhỏ. Mỗi một cây tên tựa như là có sinh mạng riêng của mình, tự động truy tìm sơ hở của kỳ liên báo. Kỳ liên báo giận dữ giống to lên, và cây tên thứ tư này đã xuyên thủng ra thịt quán, nhưng sau đó lại bị hồn lực, hùng hậu bên trong đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên lần này Kỳ lên báo lại theo bản năng lấy một tay chắn vang ngực, tay còn lại vẫn vươn ra ngoài, đồng thời che quất tầm mắt của mình. Hối dịch vốn đã vô lực tái chiến, nhưng mà trong nháy mắt này, bàn tay đã bị bẻ gãy của hắn bông nhiên mạnh mẽ, cầm lấy một thanh trường thương bên cạnh mình. Không để đến việc cơ thể mình sẽ bị thương như thế nào nữa. Tất cả sức mạnh còn lại trong người hắn lập tức bộc phát ra bên ngoài với một tốc độ khủng khiếp. Cây trường thương này như biến thành một con hổ nhảy lên cắn đáy đối thủ mạnh mẽ đụng vào người của Kỳ Liên Báo. Tất cả hồn lực bảo vệ quanh người Kỳ Liên Báo lập tức nổ tung. Hồi dịch lảo đảo muốn ngã xuống mở to mắt nhìn lên. Tên Phong Hành giả mặc trường bào tế tì kia thật sự không thể nán thất vọng, bởi vì ngay sau đó đã có một cây tên mạnh mẽ bắn xuống, từ vết rách rất nhỏ trên lược giáp mà xuyên thủng qua cả thân thể của Kỳ Liên Báo đang té ngửa ra sau. đầu tên bằng kim loại xoay tròn mãnh liệt, cắt rách ngực giáp và da thịt, mạnh mẽ đâm vào nội tạng. Trên thế gian này, không có người tu hành nào là vô địch. Người tu hành thì cũng là người, cũng có thất tình lục dục, cũng có sanh lão bệnh tử. Cho dù là người tu hành được phong thánh, chiến lực cường đại đến mức gần như siêu thoát thế gian này, cũng sẽ có máu chảy, cũng sẽ có thống khổ. Sau khi nội tạng bị thương nặng, là vận dụng hồn lực với thường sẽ càng nặng hơn, sẽ phải chết. Kỳ Liên Báo không thể tin được mà cúi đầu nhìn vào cây tên kim loại màu đen đã đâm thật sâu vào lồng ngực của mình. Thông thường con đường sau lưng cổ gã thánh sư đều là một núi thây biển máu, xương trắng nặng chiếu. cả đời này hắn ta đã gặp không biết bao nhiêu tiến sư cường đại, trong đấy có những tiến sư có thể bắn ra những cây tên uy lực còn mạnh hơn lâm tịch rất là nhiều. Nhưng hắn lại chưa từng gặp một tiễn sư nào khiến hắn phải cảm thấy khó hiểu như là lâm tịch. Chả lẽ đây chính là chỗ đáng sợ của viện thanh loa này sao? Đối mặt với cây tên kim loại màu đen tự như có sinh mạng riêng, luôn đợi thời gian thích hợp nhất, sau đấy chuẩn xác xuất, xuất hiện trước điểm yếu của mình, cuối cùng là mạnh mẽ đâm vào thân thể mình, khiến sinh mạng mình dần mất đi. Kỳ liên báo hơi mê man xoay người lại. Hắn ta không làm gì, chỉ phát ra một mệnh lệnh cuối cùng của một tướng lãnh đại mãng phải làm. Dìm truyền! Đối với quân nhân đại mãng mà nói, trận chiến này đã không thể nào thắng được nữa. thậm chí trong tình huống hai đội, kỵ quân và quân giới hai bên không ngừng bắn lẫn nhau. Hỗn loạn vô cùng ngay trên vùng nước cạn này, sợ rằng không có bao nhiêu quân nhân đại mãng có thể theo đường sông chạy đi. Cho nên đối với một tướng lãnh như hắn ta... Việc duy nhất có thể làm chính là không để cho quân đội Vân Tần dễ dàng nhận lại được số lương thực và quân giới mà hắn đã cướp được ở Lăng Trị Tinh. Gần như tất cả quân nhân đại mãng ở đây đều cảm thấy lạnh cả người. Có vài người trước tiên sợ hãi, nhảy thiền muốn chạy trốn. Có vài người lại trầm mặc mà kiên quyết thực hiện mệnh lệnh của kỳ liên báo, cầm chặt binh khí trong tay rồi đâm vào bên dưới thuyền ra. Sau khi lạnh lùng xoay người phát lệnh, kỳ liên báo vẫn đứng yên tại chỗ. Trong một loạt tiếng nổ vang do kim loại va chạm vào nhau Có rất nhiều quân sĩ Vân Tần mặc trọng khải điên cuồng tiến tới gần hắn Vung binh khí chém lên giáp Vào giờ khác này Tên Nam Lộ Đại thống Quân Đại Mãng Khí Thế Kinh thiên này chẳng quang gần đầu nhìn trời Một lần nữa cuồng ngạo giống to lên Kỳ lên báo ta cả đời tung hành Giết địch vô số Chả lẽ lại chết trong tay bọn quất Vân Tần các ngươi? Trong tiếng hô lớn này Toàn bộ quân sĩ Vân Tần mặc trọng khải đang bao vây hắn, đều bị chấn bay ra ngoài. Máu tươi ngay vết thương bị cây tên bắn trúng phun ra như suối. Nhưng hắn lại lạnh lùng đặt ngược tay, đánh vào ngực của mình. Âm một tiếng. Một tiếng động thật lớn vang lên. Cây tên kim loại màu đen bị hắn đánh, tiếp tục bay xuyên qua thân thể. Lòng bàn tay kim loại của hắn vỗ mạnh lên bộ giáp ngực đã dạn đứt, khiến cho phần giáp ở nơi đây hoàn toàn nát bấy. Toàn bộ khảm sâu vào cơ thể của hắn. Lâm Tịch mặc trường bào tế ti từ trong bóng tối đi ra. Sau đó hắn tiếp tục dương cung, bắn tên. Cây tên kim loại màu đen mạnh mẽ bắn trúng tấm lưng của kỳ liên báo. đầy cả người kỳ liên báo tới trước, ẩm ầm rơi xuống đất. Nếu như là lúc bình thường, Lâm Tịch nhất định sẽ để một đối thủ cường đại như là kỳ liên báo một chút tôn nghiêm, cũng như là kiêu ngạo cuối cùng. Nhưng lúc này hắn biết các quân nhân vân tần đang ở đây cần sĩ khí cao hơn, như vậy sẽ giúp trận chiến này kết thúc nhanh hơn, mà bên họ cũng ít người phải chết hơn. Âm! Uhm. Tất cả quân nhân vân tần đang ở đây đều biết Kỳ Liên Báo là chủ soái đối phương. hơn nữa kỳ nãy Kỳ Liên Báo đã thể hiện một chiến lược vô song không ai địch nổi. Hiện giờ thấy thân thể Kỳ Liên Báo lại ngã xuống như là một bức tường đổ nát. Tất cả quân nhân vân tần ở đây đều cảm thấy nhiệt huyết xôi trào. Đồng thời giống dặn rung trời Như thể vừa có một tiếng sấm từ trên trời cao giáng xuống Những con nhân Vân Tần đang ở đây Cũng như toàn bộ đế quốc Vân Tần Quả thật đang cần một chiến thắng như vậy Nhìn chiến trường đã phân thắng rõ bài Hồ Ích Dịch không quan tâm đến hình ảnh của mình như thế nào nữa Mệt mỏi ngồi xuống một phương buồn lầy Người hẳn nên vào viện tế đi Ngay tại lúc này ngươi có thể càng vinh quang hơn, Vân Tần tương lai cũng cần vinh quang của người. Hắn xoay đầu, lặng lặng nhìn chiến trường, sau đấy nhẹ giọng nói với Lâm Tịch, đang thỉnh thoảng bắn ra một cây tên giết chết một tướng lãnh đại mãng, hoặc là một người tu hành đại mãng có thể uy hiếp tính mạng quân lính Vân Tần. "Ta sao?" Lâm Tịch vừa gương cung bắn vừa nhẹ giọng tự nói. "Tướng quân không được quên ta cũng là người như là tướng quân, đã bị hoàng đế Vân Tần vứt bỏ rồi." Hơn nữa ta còn thảm bại hơn cả tướng quân đấy. Nếu như không phải ta là thiên tuyển học viện Thanh Loan, sợ rằng đã sớm bị ban chết rồi. Trước đây Hối Dịch cũng không quen biết Lâm Tịch, mà thân phận cũng như là vị trí thế lực của hai người đều hoàn toàn khác nhau. Nếu như là khi trước gặp, sợ rằng hai bên còn có địch ý với đối phương, nhưng bởi vì hai người có cùng cảnh ngộ, nên lúc này vừa gặp là tự như hai người bằng hữu lâu năm. Nghe thấy Lâm Tịch tự nói mình Hồ Ích Dịch lại cười cười một cách đau khổ. À, ta đến chết đi trong trận chiến này. Nếu là như vậy mà có thắng lợi, có lẽ con nhân phân tần sẽ ít hận ta hơn. Đây là chuyện mang theo vinh nhục bên người. Lâm Tịch nhìn hắn một cái nói, nếu như tướng quân là người tàn phế, ta rất đồng ý cách làm này. Nhưng cả bản thân tướng quân cũng biết mình là thánh sư. Cho dù toàn bộ người văn tần đều phỉ nhổ tướng quân Tướng quân vẫn là một thánh sư thôi Người nói rất đúng Nên bất kể là người văn tần hận ta đi thế nào Ta vẫn phải sống Bởi vì ta không thể Vì những người đã giúp ta trở về biên quân thiên hà Phải hy sinh oan uổng được Ta phải gánh chịu tội danh thống lĩnh bất lực của mình Hối dịch cật đầu Tôi trong buồn lầy đứng lên nói Ta phải đi Ta không muốn trở lại Hoàng Thành Trung Châu để đối mặt với sự phân tranh quyền lực, càng không muốn thao phí tính mạng của mình trong lao ngục. Nói xong câu này, hắn ta không mình hành lễ với Lâm Tịch. Cảm ơn người đã giúp ta một trận đại thắng, giúp cho Vân Tần một trận đại thắng như vậy. Lâm Tịch cảm nhận được suy nghĩ và tâm tình của hối Ích Dịch. Hắn cũng có thể hiểu được, nên hắn không nói thêm gì nữa, chỉ hơi kho mình hành lễ, sau đó tiếp tục Dương Cung bắn tên. Cũng cảm ơn gươi, huynh đệ của ta. Hồ Ích Dịch xoay đầu nhìn Hồ Thiên Quân đang đứng cách đấy không xa, cười cười, chân thành nói câu này rồi rời đi. Hồ Thiên Quân với hai cánh tay đã bị bẻ gãy cũng hừ lạnh một tiếng, không trả lời, lạnh lùng xoay đầu. Nhưng khi Hồ Ích Dịch rời đi, bóng người dần biến mất trong đêm tối. Tên huynh đệ cùng cha các mẹ với Hồ Ích Dịch này lại thầm nói trong lòng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại huynh đệ của ta. Nếu có thể sống, hãy cố gắng sống. Trong chiến trường hỗn loạn như vậy, không có người nào chú ý tới hồ ích dịch. Trận chiến này thất bại hay thành công, vốn không liên quan tới hắn. Mà khi hồ thiên quân xoay đầu lại, hắn thấy lâm tịch đã biến mất trong đêm tối. Thỉnh thoảng còn có âm thanh tiên bắn truyền đến, nhắm thẳng vào trong chiến trường, nhưng cũng càng lúc càng xa hơn. Một ngày đều có vô số tin tức từ khắp phân tần được truyền đến hoàng thành Trung Châu. Trong tất cả tin tức trên, hiển nhiên con tình của hành tinh Nam Lăng luôn được coi là quan trọng nhất. Tại lăng thủ tín của hành tinh Nam Lạnh kết giáp với hành tinh Nam Lăng, có một cơ quan tình báo trọng yếu. Bình thường khi cần truyền tin tức đi, các cơ quan tình báo ở phía Bắc hành tinh Nam Lăng đều dùng bồ câu hoặc là chim mưng truyền tin tức đi, không dám chậm trễ một giờ nào. Đồng thời sẽ liên tục thay đổi mới bồ câu hoặc là chim ưng để tốc độ chuyển đi được nhanh hơn. Từ việc dỡ thư tin trong chân bồ câu hoặc là chim ưng xuống, đến thay thế những con mới để chuyển tin tức về lại, thời gian hạn định của quân đội Vân Tần là không vượt quá 30 đỉnh. Nhưng ngày hôm nay, quân tình quan trọng nhất là bị chậm chạp không được phát đi. Trong một căn phòng nuôi chim ưng, một tướng lãnh Vân Tần mặc thường phục đang đằng đằng sát khí nhìn một nam tử trung niên mặc quan phục vừa xông vào bên trong. Sau đấy đặt tay một tay lên lồng chim ưng, không để cho mình phát tin tức đi, lạnh giọng nói. Đang đại nhân, tại sao không cho ta phóng ưng? Nam tử trung niên kia mặc quan phục lại ti tòng tứ phẩm, nước da trắng nõn, nhưng mà khuôn mặt lại lạnh tanh, tạo nên một khí thế uy nghiêm. Nhìn tướng lãnh đang chất vấn mình, hắn lạnh lùng nói. Bởi vì phần quân tình này cần phải sửa đổi. Tường lãnh vân tần cười lạnh, hỏi ngược lại. Vì sao cần sửa đổi? Con viên lại đi nhìn hắn một cái, tiếp tục hỏi. ô đại nhân, ngươi cần gì phải hồ đồ? Trong lúc này, hoàng thượng chính là người không muốn tin tức này được truyền ra ngoài nhất. Đăng đại nhân, ta cho rằng làm quan cần phải trung thực với chức quan của mình, chứ không phải là tự tiện suy đoán thành ý đâu. khuôn mặt của tổng lãnh Vân Tần càng lúc càng lạnh tanh như băng nói. Ta chỉ biết quân tình này rất là chính xác. Hơn nữa đây là lúc Vân Thần cần vinh quang như vậy, cần anh Hùng như vậy. Anh Hùng sao? <cười> Con viên lại ti châm chọc lắc đầu và nói. Trong mắt Thánh Thượng, ai là anh Hùng mới là anh Hùng. Hơn nữa, người nọ càng xuất chúng, uy vọng trong lòng quân sĩ và dân chúng càng cao, Thánh Thượng càng tức giận hơn. Đến lúc đó nếu truy cứu xuống, nói không chừng cả đầu chúng ta có phải chuyển đi đấy. Trường lãnh vân thần mặc thường phục cười lạnh châm chọc. <cười> Đặng đại nhân sợ đầu chuyển đi, quân nhân chúng ta lại không sợ sao? Sợ hay không sợ là một chuyện, quan vị đây là một chuyện. Quan viên lại ti nghiêm túc nói, ta có quyền quyết định sửa chữa quân tình, nếu như ngươi vượt quá quyền làm việc, khiến cho chiến sự nơi này khẩn trương hơn, sợ rằng phải trị quân pháp xử lý. Rất tốt thôi. Tường lãnh phân tần mặc thường phục nóng giận nói, Chính ta cũng muốn nhìn, nếu như ta phát quân tình này, ngươi có thể làm gì được ta? Ô đại nhân! Con viên lại ti nhất thời giận đến mức đỏ cả mặt, dùng sức vỗ vào lồng ưng lạnh lùng nói, Ta đang nể mặt ngươi, nên mới không muốn nói chuyện khẩn trương hơn. Nếu như ngươi dám trái lệnh, ta biển bắt ngươi hỏi tội. Lồng ưng lay động dữ rồi, hơn 10 con chim ưng đang ở bên trong lập tức hỗn loạn hiển nhiên đang bị kinh sợ. Hơn mười tên quân sĩ nhanh chóng bước vào phòng nuôi chim bưng này. sắc mặt của tướng lãnh phân tần mặc thường phục hiện giờ rất là khó coi, đôi mắt tức giận như là muốn phun lửa ra bên ngoài. đang muốn cắn răng nói gì đó, quan viên lại thi đối diện lại lãnh đạm đáp: Ôn đại nhân, ngươi chỉ là một vu phu, có rất nhiều chuyện cần biết, ngươi lại không thể hiểu được. Tại sao ngươi không nghĩ rằng, cho dù chúng ta phát quân tình này đi nữa? sau đó còn phải qua tay bao nhiêu người nữa. cứ cho rằng ta không muốn xóa chiến công của người này, nhưng chẳng lẽ những người kia lại không làm hay sao? mà còn nữa, cứ cho rằng chiến công của người này không bị xóa đi, được truyền bá khắp dân gian đi, dân chúng khắp nơi hiển nhiên sẽ xem hắn là cứu tinh. những người có thể đảm bảo hắn sẽ sống sót, không bị người khác giết chết trên chiến trường không? chắc là người cũng biết hiện giờ, thích khách đang ám sát các tướng lãnh phân tần, tư thu bạch là một tiến sư có tu vi cao hơn hắn. Trước khi phản bội qua đại mãng, hắn chính là tiến sư mạnh nhất liên quan Bích Lạc, là tướng lãnh đã trải qua nhiều trận chiến nhất đây. Viên quan lại đi tiếp tục nhìn tướng lãnh Vân Tần đang im lặng, sắc mặt trông rất là khó coi, tiếp tục cười lạnh. Người có thể đảm bảo hắn không bị tư thu Bạch giết chết sao? Một khi mà phát đi, dân chúng Vân Tần sẽ cảm thấy người này như là thiên thần có mặt ở khắp trời, kể cả dưới đất nữa. Nhưng mà cuối cùng thì lại bị giết chết. Đây không phải là chuyện cười hay sao? Đến lúc đó, dân chúng Vân Tần sẽ nghĩ như thế nào? Có phải là càng khó giải thích hơn không? Lòng càng tức giận hơn không hả? Tưởng lãnh Vân Tần mặc thường phục chưa trả lời câu hỏi này của quan viên Lại Thi. Bởi vì vào ngay lúc này, đã có người ở ngay cửa trả lời giúp hắn. Ta có thể đảm bảo. Một âm thanh bình tĩnh nhưng mà vô cùng uy nghiêm bỗng nhiên vang lên. Người là ai? con viên lại ti câu ngoài thật chặt xoay người lại thấy trong tầm mắt mình vừa mới xuất hiện một lão nhân mặc một bộ y phục vải đen bình thường Dâu tóc bạc trắng nhưng mà trên mặt lại không có một vết nhăn lão nhân dâu tóc bạc trắng này cười cười sau đó đi tới trước mặt của quan viên trung niên lại ti này ta là người có thể đánh người còn chưa dứt lời lòng bàn tay của ông ta đã đánh mạnh lên khuôn mặt trắng nõn của con viên lại ti nửa bên mặt của con viên lại ti này Nhất thời sưng phồng lên, in rõ năm ngón tay màu đỏ. Người, người, người, lớn mật Sau khi bị đánh khoảng một giây, con viên lại ti này mới tỉnh mộng lại. Nhất thời tức giận đến mức cả người run cả, nói, Người, người giảm đánh quan việt, hơi có biết. Bốp một phát nữa. Đáp lại câu nói của hắn, chính là một cái tát khác. Lão nhân dâu tóc bạc trắng này không chút lưu tình, đánh ra cái tát thứ hai. Mắt đến nỗi khiến cho quan viên lại tin này tròn vắng đầu ấp, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hiện giờ hai mắt của tướng lãnh Vân Thần mặc thường phục kia lại rất là sáng người, khuôn mặt đầy sự vui mừng, khiếp sợ và tôn kính, bởi vì dường như hắn đã biết lão nhân này là ai. "Ta không chỉ biết quan vị của ngươi, mà còn biết ngươi là môn sinh của Văn Huyền Tu. Nhưng đối với ta, quan vị và thân phận như vậy, căn bản thấp đến đáng thương." Đến nỗi ta không cần phải kiêng kỵ. Những lời ngươi nói trước đó rất đáng để nhận một cái bà tai. Cái bà tai thứ hai là bởi vì sau khi bị ta đánh như vậy, người vẫn còn chưa tỉnh ngộ, còn chưa biết ta là ai. Lão nhân dâu tóc bạc trắng bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn quan viên trung niên lại ti này như là nhìn một kẻ đáng thương. Quan viên trung niên lại ti nhượng đầy máu này bỗng nhân giật mình. Hắn rất cuộc đang nghĩ được lão nhân này rất có thể là ai rồi. Bờ môi của hắn đột nhiên trở nên khô khốc, bị dọa đến mức cả người mềm nhũn ra, phải đứng tựa vào cái lồng ưng lớn bên cạnh. Cố, cố, cố, cố, cố đại tướng quân. Cả vân tần hiện giờ người ở trong quân đội có thể không cần phải cố kỵ đệ nhất quyền thần văn hiền Xu trong triều đình, chắc chỉ có một người, đó chính là cố đại tướng quân của biên quân long xà, cố văn tĩnh. Vị đại tướng quân lớn tuổi nhất trong biên quân Vân Tần này vốn có ngoại hiệu là sát thần. binh sinh không biết chém chết bao nhiêu địch thủ cường đài, trong quân đội không không biết là có bao nhiêu thân tín. Quan viên trung niên lại đi thật sự là không thể ngờ mới chính mình lại có dịp chạm trán với trụ cột của đế quốc như vậy. Được rồi, không nên cản trở việc phát quân tình đi nữa. Nếu không, nghiêm trị ngươi tội nằm trái quân lệnh. Cố Văn Tĩnh bình tĩnh nhìn quan viên lại thi này một cái, vung tay lên. Một luồng sức mạnh vô hình trực tiếp ném quan viên lại thi này ra khỏi cửa. Tôn lãnh Vân Tần mặc thường phục rốt cuộc xác nhận được đây đúng là Cố Văn Tĩnh. Nhất thời không người thật sâu, tôn kính hành lễ. Cố Đại Nhân Người tên là ô thủ nghiêm sao? Rất tốt. Cố Văn Tĩnh khen tưởng cật đầu, sau đấy lấy một con ấn nhỏ từ trong ống tay áo của mình ra đưa tới trước mặt tướng lãnh văn tần mặc thường phục này và nói đóng thêm con ấn của ta, sau đấy lập tức phát phần quân tình bọn ngươi vừa tranh cãi đi. Âu thủ nghiêm nhất thời mừng rỡ, hắn biết rằng một khi đóng con dấu ấn của cố văn tĩnh lên, nhất định việc phát quân tình này sẽ suôn sẻ, không còn bất cứ vấn đề nào nữa, bởi vì chắc chắn không có ai lại can đảm đã đi trêu chọc cố văn tĩnh mà sợ đổi phần quân tình này con dấu của cố văn tĩnh đã được đóng lên nhưng ngay lúc chuẩn bị phóng ưng ô thủ nghiêm lại hơi so sử. Ờ, cố đại tướng quân nếu như lâm tịnh thật sự bị người tu hành đại mãng giết chết vậy thì không phải là không thể nhưng khả năng này rất nhỏ thôi cố văn tĩnh ngạo mĩ tươi cười nói hắn là thiên tuyển học viện thanh loan hạ phó viện trưởng đã dám buông tay để hắn tùy tiện làm việc như vậy Hắn có thể dễ dàng bị người khác giết chết sao? Nhìn thân sắc kiêu ngạo của Cố Văn Tĩnh, ô tù nghiêm hơi ngẩn người. Lúc này mới nhớ rằng khi Lâm Tịch chính thức nhập quân đội, đội quân đầu tiên hắn gia nhập chính là quân Tuần Mộc Phủ Núi Dương Tiêm ở biên quân Long Xà. Sau khi nhập ngũ biên quân Long Xà, Lâm Tịch liền tới Lăng Bích Lạc thi hành nhiệm vụ. Sau đấy, không được thuyên chuyển nữa. Nếu tính như vậy, cho dù hiện giờ Lâm Tịch không phải là người của biên quân Long Xà... Nhưng ít nhất cũng là người xuất thân từ Biên Quân Đông Xà, có nghĩa là hắn ta cũng là thuộc hạ cũ của Cố Văn Tĩnh. Chẳng trách mà Cố Văn Tĩnh lại chùi đến chuyện này, không trách khuôn mặt của ông ta lại đầy sự kiêu ngạo như vậy. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ô thủ nghiêm nhất thời cảm thấy vui mừng và kiêu ngạo, bởi vì những gì mà lâm tịch đã làm được đúng là có thể khiến vài người vui mừng và kiêu ngạo. Có tin của hối dịch không? Cố văn tĩnh nhìn ô thủ Thiêm vừa phóng ưng, hỏi, ờ không có, tới bây giờ cũng không có. Ô thủ nghiêm lắc đầu nói, đáng tiếc. Cố văn tĩnh chậm rãi nói ra hai chữ. Ô thủ nghiêm cũng không biết hai chữ đáng tiếc mà cố văn tĩnh vừa nói là có ý nghĩa như thế nào. Nhưng hắn ta lại cảm thấy rằng việc lão tướng quân này đến sớm hơn dự định nhiều ngày như vậy, nhất định lòng quân sẽ yên ổn hơn. Thật là không ngờ, sau khi bị trúng một tên của ta ở Lăng Bích Lạc, người này lại còn sống. Trong một vùng quê nào đấy ở hành tỉnh Nam Lăng, Tư Thu Bạch thân đeo trường cung màu đỏ thấm trấn nát một quyển sách nhỏ trong tay, lạnh lùng nói với một tướng lãnh tại mãng đang đứng thẳng trước mặt nói. Hắn muốn tìm ta, giữ lại hắn là một tai họa. Đã như vậy, ta phải cho hắn một cơ hội, đồng thời dẫn hắn ra ngoài. Và lúc mà Tư Thu Bạch lệnh lùng ra lệnh cho tên tướng lãnh Đại Mãng đứng trước mặt, tin tức đội thủy quân Đại Mãng đã đánh lén công phá Lăng Trị Tinh hoàn toàn bị tiêu diệt. Lâm Tịch chính là người đã liên tục ám sát hơn 10 tướng lãnh Đại Mãng, đồng thời hắn cũng là người đã bắn chết nam lộ đại tướng quân trong chiến dịch vừa rồi, bắt đầu được truyền bá khắp phân tần.